Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 72 Trong tuyết tiền hậu bối Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hơn U Vinh Quy Quy A Tới 16 tuổi Đã đạt đến thôn U Thượng Cảnh Cùng từ hữu dung sáng tạo ra thành tích chưa từng có Trong thế hệ trẻ Trần Trường Sinh không thể nghi ngờ là một thiên tài Cho dù cùng tuyệt thế cường giả trong lịch sử so sánh Hắn cũng không thu kém Nhưng hắn hiện tại dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên Cự ly giữa hắn và Tô Ly Vô cùng xa xôi Tựa như biển cả mênh mông Cho dù đem thiên lương vương phá Họ giáp tiếu trương Lương vương công các cao thủ Trên tiêu giao bản toàn bộ ném vào trong phiến biển cả này Cũng không cách nào bù đắp được Ở tu hành giới Tô Ly chính là một thần minh Hắn chẳng qua là một người bình thường đứng trước thần minh Vì tiền bối cường giả tự như thần minh dạy dỗ Đổi thành hậu bối tuổi trẻ khác Chỉ sợ đã sớm con người nhận sai, hoặc là lo sợ không dám nói. Trần trường sinh lúc này cũng rất khẩn trương, thân thể có một chút ruông rẫy. Nhưng thanh âm lại bình tĩnh mà kiên định như của ta không rõ ý của tiền bối là gì. Hắn quý trọng sinh mệnh cùng thời gian, cho là nói dối là một loại phương thức trao đổi rất bất liệt sự. Cho nên từ trước đến giờ chỉ nguyện ý nói thật Đây chính là một câu trả lời rất thật Hắn không biết Tô Ly nói cơ hội là cái gì Bộ kiếm pháp hắn chuẩn bị truyền cho mình Hay là cơ hội sống sót rời đi Tô Ly nhìn hắn mặt không chút thay đổi hỏi ta là ai Lần này Trần Trường Sinh đã có kinh nghiệm dạy dỗ Tự nhiên sẽ không giống lúc ban đầu hiểu lầm Nhưng hắn hiện tại tâm tình không tốt Cho nên quật cường ngậm miệng Không chịu trả lời Tô Ly rất rõ ràng rất có kinh nghiệm đối với tình huống như thế Trên mặt không có bất kỳ lốn túng Rất tự nhiên chỉ vào mặt của mình Tự hỏi tự đáp ta là Ly Sơn Tô Ly Tô Ly Thanh âm của hắn chật đề cao Vô cùng hàng lệ ta chỉ cần liếp qua đã có thể nhìn thấu công pháp của hát vào Chẳng lẽ còn nhìn chưa ra ngươi chính là Trần Trường Sinh Cũng bởi vì ta đã nhìn ra ngươi là Trần Trường Sinh Cho nên mới để cho ngươi đừng nói mình là Trần Trường Sinh Ta để cho ngươi lặp lại một lần Thế nào ngươi cũng không nên nói ra mới đúng Ngươi đây là ý gì Chợt quát như kiếm Trần Trường Sinh Chỉ cảm thấy cả người phát rét Nghĩ thầm tiền bối ngươi rốt cuộc là có ý gì Tô ly ánh mắt khẽ nheo lại Nhìn hắn nói nếu như ngươi không phải là quốc giáo học viện Trần Trường Sinh Hoặc không nói mình là quốc giáo học viện Trần Trường Sinh Ta có thể làm bộ như không biết ngươi là quốc giáo học viện Trần Trường Sinh Vì trả lại ân tình đưa tán của ngươi Truyền cho ngươi một bộ kiến pháp cũng cũng không sao Đáng tiếc chính là Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội này Nghe xong câu nói lặp đi lặp lại này Trần Trường Sinh mới hiểu được vị tiền bối này suy nghĩ điều gì Trầm mặt một lát sau nói ta là quốc giáo học viện Trần Trường Sinh Tại sao không thể thừa nhận chính mình là quốc giáo học viện Trần Trường Sinh? Chuyện này quan trọng hơn so với cơ hội mà tiền bối nói Không thể nào Tô Ly gần giữ phức tay áo Chẳng qua ốm tay áo đã rách nát Lại bị nước ông Tuyền làm ướt nhẹp Cho nên động tác nhìn không tiêu sái Ngược lại lộ vẻ rất đáng thương Nhưng hắn cũng không thèm để ý chuyện này Nhìn Trần Trường Sinh nói có thể được Tô Ly Ta Đức Thân truyền thủ kiếm pháp Vô luận là học sinh học viện nhà ai Hoặc là đệ tử Tôn Phái Phương nào Cũng tất nhiên vui mừng nhảy lên Cảm động đến rơi nước mắt Ai có thể bỏ qua cơ hội như thế Cũng sẽ bị tin không khỉ nhổ Trần Trường Sinh rất im lặng Nghĩ thầm người này tự luyến kiêu ngạo Sợ rằng đường tam thập lục sống thêm 500 năm cũng không đuổi kịp Đột nhiên Tô Ly bình tĩnh, vẻ mặt cũng hàn lạnh Nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói ta hiểu rồi Trần Trường Sinh tiếp tục im lặng Nghĩ thầm chính mình còn không rõ Ngươi có thể hiểu được điều gì Cô Ly nhìn hắn đùa cực nói thế gian đều nói ngươi có thiên phú cực cao Kiến thức cực kỳ rộng lớn trong đám phản bối Làm sao có thể không biết học kiếm cùng ta là cơ hội hiếm có cỡ nào Ngươi cố ý báo ra thân phận thì ra là muốn để ta vì vậy không thể dạy ngươi kiếm pháp Do đó, để cho ta thiếu ngươi một phần nhân tình Trần trường sinh nghĩ thầm chuyện này có ý nghĩa gì? Vì tiền bối này thật sự rất ra thiết tự quyết định Hơn nữa cũng thật sự quá mức tự luyến Chẳng lẽ một phần nhân tình của ngươi lại quan trọng đến vậy? Thế nhân đều biết Thu Sơn là hậu bối mà ta thích nhất Ngươi hôm nay để cho ta thiếu ngươi nhân tình Tương lai ngươi cùng thu sơn bởi vì nha đầu hữu dung kia náo loạn lên. Muốn dùng phần nhân tình này để cho ta không lên tiếng. Út nhất cũng không xuất thủ ư. Tô Ly nhìn hắn mỉm cười nói ngươi thiếu niên này. Thật sự trưởng thành rất sớm, rất âm hiểm A. Nụ cười này rất lạnh, rất đùa cực, rất từ trên cao nhìn xuống, phản phức đã hiểu rõ hết thảy, Trần trường sinh trầm mặt, cảm thấy rất không thoải mái, biết lúc này không thể tiếp tục im lặng. Giải thích tiền bối ngài suy nghĩ nhiều rồi, phải không? Ngươi sợ dĩ nói ra tên của mình là bởi vì ngươi đạo đức cao thượng, không muốn chiếm ly sơn ta tiện nghi. Hay nói ngươi coi trọng vinh dự hơn việc đi theo ta học mấy chiêu kiếm pháp. Nếu quả thật là như vậy Ngươi đối với ta không chỗ mưu cầu nào Như vậy còn đứng ở chỗ này làm gì Tô ly nhìn hắn tự tiếu phi tiếu Dễ cật khó nói thành lời Ngươi đoạt ly sơn ta để tử đại triên thí thủ bản thủ danh Còn muốn đoạt lão bà của thu sơn nhà ta Ông tình đưa kiếm ngươi cũng không cần Còn chờ cái gì chứ Chờ thời điểm tâm tình ta không tốt Một kiếm chém ngư ư Lời nói này sát tâm làm sao Lạnh lung cỡ nào Tô ly làm như thế Không nói là ân tương cử báo Cũng là vô cùng bá đạo ép người Trần trường sinh khí tức trở nên trầm xuống Muốn đè nén tức giận trong lòng Giải thiết mấy câu nữa Nhưng cuối cùng cũng không nói gì Chầm mặt một lát Đem kim châm một lần nữa Thu về ngón tay Xoay người đi tới ngoài tuyết lĩnh Gió tuyết nổi lên Không lâu lắm đã che phủ Thân ảnh cô đơn của thiếu niên Cuốc nhanh lên Nếu như ngươi có thể Sống sót rời đi ma vực Coi như vận khí của ngươi không tệ Tô Ly nhìn phương hướng hắn Biến mất cười nói giả trang Bộ dạng ngông nghênh cho ai nhìn trước Không biết tại sao, nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên trầm mặt, nhìn hướng tuyết không phương bắt, thở dài. Tiểu tử kia lúc rời đi chu viên cũng không hỏi thăm một chút nha đầu kia thế nào, chết cũng sướng đáng. Hắn cởi xuống áo rách ẩm ướt, chỉ còn quần lót. Đi vào trong ôm tuyền, chậm rãi ngồi xuống, sau đó về nằm vật xuống phía sau. Vô luận cởi áo Hay là dời bước Cho đến khi nằm vào ôn tuyền Động tác của hắn cũng rất chậm chạc Tựa như ngay cả di động một đầu ngón tay Cũng là khó khăn như vậy Hắn tựa vào trên tảng đá bên cạnh ôn tuyền Đưa tay hái một đá hoa lại bên khe đá Đưa đến trước mũi nhẹ nhàng hít một hơi Ai biết ở trong thế giới gió tuyết đầy trời Làm sao lại sinh ra một đoá hoa tươi Cho dù có ung tuyền Vì sao lại nhất thiết phải là hoa lại Hắn có chút mệt mỏi Chẳng muốn đi nghĩ những vấn đề này Đem hoàng chỉ tán gác qua một bên Sau đó nhắm hai mắt lại Lúc này, mấy vạn đại quân cùng cường giả kinh khủng của ma cục còn đang chung quanh sưu tầm tung tích của hắn Hắn lại tựa như du khách đang nghỉ phép, trong suối nước nóng lặng lặng mà ngủ Khách khách, đó là thanh âm mặt tuyết xốt bị giày dẫm lên Tô Ly mở mắt Lúc này, cách thời điểm trần trường sinh, hắn ở trong suối nước nóng yên lặng nằm, chỉ có mấy khắc thời gian Trần Trường Sinh đã trở lại Tô Ly không có quay đầu Thanh âm không có chút tâm tình nói sợ Trần Trường Sinh không trả lời hắn Đi tới phía sau hắn ngồi sổm xuống Một lần nữa cởi xuống kim châm trên ngón giữa Tô Ly dễ cập nói Ngươi ngông nghênh cao ngạo đâu rồi Vạn bối mà dần lão đầu yêu thiết nhất Làm sao đột nhiên biến thành nhu nhược như vậy Gió đột nhiên lạnh lẽo Con đường phía trước khó đi Hiện tại biết sợ ư Lại chẳng phân biệt Nam Bắc Phan cầu Ly Sơn kiếm tôm ta trong non Mới dám tiếp tục đi về trước Trần Trường Sinh vẫn không để ý đến hắn Ngón tay nắm kim châm Lại một lần nữa đâm vào cổ của hắn Thời điểm lần đầu tiên thay tô ly hành châm Hắn đã nhận ra Kim châm rất dễ dàng vào đi Không gặp phải bất kỳ trở ngại Nhưng lần này hắn cố ý không khốn chế châm pháp Như vậy Tô Ly tự nhiên cảm nhận được đau đớn Tô Ly bị đau Giận dữ nói ngươi thằng nhóc du cô này muốn làm cái gì Trần Trường Sinh vẫn không để ý tới hắn Lấy ra vài cọng dược thảo vừa đào được bên ngoài tuyết lĩnh Bóp thành mảnh nhỏ Thoa trên vết thương của hắn Vừa hướng bốn phía nhìn Nhặt lên trừ xăm mà Tô Ly cởi xuống Xé thành vải Thay hắn băng bó thật chặt Ngươi đang làm cái gì đây Tô Ly rất tức giận Mắng chẳng lẽ vô côn cắt ké nhà ngươi cho là ta bị thương Không thể đi Cần ngươi tới chiếu cố ư Trần Trường Sinh vẫn không để ý tới hắn cúi đầu làm chuyện của mình. Tô Ly cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, tức giận vô cùng mà cười ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ta còn cần phế vật như ngươi tới chiếu cố sao? Trần Trường Sinh nói chuyện, nhưng không phải trả lời lời của hắn. Hắn nhìn vết thương kinh khủng trên người Tô Ly. Theo mày... Có chút căm tức Lầm bầm lầu bầu nói Nếu không phải ở Chu Viên đã mất nhiều thứ như vậy Có thể chữa trị những vết thương này đơn giản hơn Tô Ly thật nóng nảy Chuẩn bị chửi ầm lên Lại bị Trần Trường Sinh cầm lấy một gót dược thảo trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn Mấy lời thô tục cũng phải nuốt trở về Ô ô Ô ô Tô ly thật vất vả mới đem dược thảo nuốt vào trong bụng Giận dữ nói ngươi Nếu lão tự có thể cử động Tuyệt đối một kiếm nổ ngươi Giận lão đầu cũng không dám vô lễ với ta như thế Ta cùng thiên hải cũng chuyện trò vui vẻ Ngươi lại dám đối xử với ta như thế Trần Trường sinh giận dữ à Nói tiền bối tại sao ngài có thể không hiểu chuyện như vậy Ta đang trị thương cho ngươi Ngươi có thể an tĩnh chút ít hay không Cho nên Tô Ly an tĩnh Hắn nhìn bông tuyết trên không trung chậm rãi bay xuống trầm mặt Thời gian rất lâu Đột nhiên hỏi ta Diễn không tốt sao Thì ra hết thảy mọi chuyện vừa rồi cũng là giả dối Là diễn Tô Ly biết mình trọng thương khó đi Ma tộc đại quân đuổi giết ở phía sau Hắn không muốn liên lụi tới Trần Trường Sinh Cho nên dùng những thủ đoạn kia cố ý chọc giận hắn Là muốn để hắn rời đi trước Trần Trường Sinh thân thể hơi cứng lại trầm mặt một lát rồi nói Rất tốt Tô Ly tự dễ cười một tiếng Mỏi mệt nói vậy ngươi làm sao thấy được Ta Thật ra không nhận ra Trần Trường Sinh do dự một lát Thành thật nói ta không thích bị người ta đổ oan Cho nên vừa rồi ta thật sự rất tức giận Cảm thấy tiền bối quá bá đạo Quá vô lý Quá Tô Ly ho hai tiếng cười nói quá đỉu Trần Trường Sinh không dám lặp lại chữ này, thấp giọng nói tóm lại có chút Dài nhưng không nên nếch Tô Ly thu lại nụ cười, hỏi vậy tại sao ngươi trở lại? Trần Trường Sinh nói bởi vì thương thế của tiền bối thật sự rất nặng Những lời này hắn nói rất bình thường, bởi vì đối với hắn mà nói thật sự là chuyện bình thường Nhưng Tô Ly nghe được rất không bình thường Nói cách khác, ngươi rất ghét ta tự ái bị tổn thương Vội vã rời đi, nhưng cũng bởi vì Ngươi thấy ta bị thương rất nặng cho nên Trở lại cứu ta Trần Trường Sinh không nói gì Lúc này hắn đã biết Tô Ly lúc trước ngôn ngữ cùng cử chỉ làm người ta ghét cay ghét đắng cũng là cố ý Tự nhiên không còn tâm tình tức giận Chỉ có cảm động Phong phạm tiền bối cao nhân chân chính là gì? Không phải là tiên phong đạo cốt Không phải là anh hùng vô địch Không phải là đấu tranh với thiên nhiên Đây chính là phong phạm của tiền bối cao nhân Cho dù biểu hiện ra vô cùng đẻo Trần Trường Sinh đem tô ly lần từ trong ông tuyền ôm ra ngoài Cộng đến trên người Không có quên nhặt lên hoàng chỉ tán Tô Ly ở sau lưng của hắn cảm khái nói Trần Trường Sinh a Nếu như ngươi cứ tốt như vậy Hữu Dung nha đầu kia có khó xử không thì ta không biết Nhưng ta thật sự rất khó xử a Đúng như lúc trước hắn nói thế nhân đều biết Thu Sơn Quân là hậu bối mà hắn thương yêu nhất Những lời này không nghi ngờ chút nào biểu lộ sự thưởng thức của Tô Ly đối với Trần Trường Sinh Trần trường sinh có chút ngượng ngùng, cảm thấy có chút lúng túng, muốn tìm chút ít lời nói tới hòa tan bầu không khí này. Chợt thấy hoàng chỉ tán trong tay, nói ta sợ dĩ trở về, trừ vết thương của tiền bối ngày quá nặng, cũng bởi vì nhớ ra quên tán ở chỗ này. Tô Ly không vui nói đây là tán của ta Tại sao có thể bị ngươi quên ở chỗ này Trần Trường Sinh thật tình nói tiền bối Thanh tán này là đường gia lão thái gia tặng ta Tô Ly rất tức giận Nói đây là tán của ta Trần Trường Sinh cười cười Không lại tiếp tục tranh chấp Nói chờ rời khỏi ma vực Lại bàn chuyện này Nói xong câu đó Hắn cổng tô ly đi tới phía ngoài tuyết lĩnh. Không lâu sau, gió tuyết đã che dấu thân ảnh của bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz